Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dù người kia có làm mẹ của cô ấy đi chăng nữa Con lại nói giúp nó à Sao trước giờ Các người không suy nghĩ cho ta Phải mẹ con họ là người tốt Luôn luôn đúng Người sai là ta Ta luôn có tình gây sự Bà cán trang nói Trên mặt phủ một tầng sương lành đến dọa người Trong xe nhất thời bao phủ một mảnh mây đen lương hàng vũ không nói gì nữa Dù miệt đồng cũng im lặng Một lát sau xe dừng ở ven đường mẹ không Mẹ không vào đâu Dương Nguyệt Đồng lãnh đạm nói, bà hoàn toàn không muốn bước chân vào nhà họ Dịp. Lương Hằng Vũ gật đầu ngồi xuống xe, đóng cửa xe lại nói: Mẹ lái xe cẩn thận một chút. Dương Nguyệt Đồng trong xe thở dài, đứa con này thật giống cha đó, đôi khi kể người ta tức giận, uất ức lại không lãng mạn chút nào, chỉ biết quan tâm bà bằng hành động thực tế. Bà nhìn đứa con ngoài cửa xe, vẫy tay với anh, ý bảo là anh vào nhà. Bà biết anh muốn bà đi thì mới vào nhà, nhưng bà lại muốn thấy anh vào nhà rồi mới đi. Lương hàng vũ hơi chần chừ, đang định hỏi mẹ vì sao thì nghe tiếng bình hân kêu lên, a vũ, anh xoay người thấy bình hân đang đứng ở cửa. giây tiếp theo thì cô đã chạy tới chỗ anh, anh nhanh chóng qua đường, bình hân cười lớn với anh. trước khi cô bước xuống đường thì anh đã đón được cô. cô nhảy lên người anh khiến anh lùi mấy bước. a vũ a vũ em báo cho anh một tin rất tốt. cô ôm cậu anh lớn tiếng nói mặt cười rạng rỡ, cha cha sắp về rồi. anh mỉm cười, vậy sao? đúng vậy. cô cười Khanh khách. Chú Lương gọi về nói vậy Sau đó em rất vui, rất vui Cứ ngồi bên cửa sổ chờ anh về Muốn nói cho anh tin tốt này Cuối cùng anh cũng về rồi Cô ôm nhanh lấy cổ anh, cười nói Dù vậy nhưng em cũng nên đi giày vào trước Cẩn thận bỏng chân Anh không quên dặn dò Tại em vui quá nên quên mất Cô cười ngọt ngào Anh thả cô xuống để cô đứng trên cỏ Vào nhà thôi Anh theo bản năng nhìn bên kia đường Chiếc xe đã không còn ở đó nữa Vịnh Hân nhìn theo mắt anh a Vũ, anh đang nhìn gì vậy? Không có gì, anh khoác vai cô đi về phía trước Đúng rồi, cô đột nhiên nhớ tới một chuyện Vừa rồi ai chở anh về vậy? Vừa rồi kia ở trong phòng Có thấy một chiếc xe sau nháy mắt đã đi rồi Mà bây giờ nghĩ lại Xe ấy trong thật quen mắt là của ai nhỉ? di Dương Cô đột nhiên hô to, sao anh không mời dì vào nhà? Lương hàng vũ dẫn cô vào nhà thuận tay đóng cửa lại Nếu bà xuống xe là có thể biết tên tốt này rồi Cô tiếp tục nói Dì Lâm đâu? Anh hỏi Em nói bà đi nghỉ trưa một chút rồi, không cần ngán sức quá. Cô đáp, á Vũ, anh có muốn gọi điện thoại cho mẹ không? Cho bà về đến nhà đã, anh sợ bà đang lái xe sẽ bị kích động. Anh vuốt tóc cô. Dạ. Vịnh Hưng gật đầu, tui cười nở rộ bên môi. Em thật sự rất vui. Khi nào họ về, Lương Hàng Vũ đi vào bếp. Em cũng không biết, chú Lương chỉ nói một hai ngày nữa. Em vốn muốn ra sân bay đón họ, nhưng chú Lương nói không cần, họ sẽ tự về. Cô theo anh vào bếp lưng hàng vũ mở tủ lạnh rót ly nước phải rồi anh với tiểu vĩ mua máy tính chưa cô cũng mở tủ lạnh lấy bánh pudding chưa chân cô ấy bị thương cô giật mình có nghiêm trọng không anh không nghiêm trọng anh uống nước vậy thì tốt rồi cô thở ra ăn một miếng bánh sao lại bị thương vậy đi đường không cẩn thận anh rót nước cho cô em ăn mấy cái bánh pudding rồi cô ngừng tay không không nhiều lắm cô nói quanh co a vũ quy định mỗi ngày không được ăn quá hai cái bánh pudding Nhưng vừa rồi cô vui quá nên quên mất. Phải rồi, bộ váy âu của em đâu nhỉ? Cha về nhà em phải mặc áo phục. Cô vội đánh trống lãng. Ngăn kéo thứ hai bên phải tủ của em, anh cầm lấy bánh pudding trên tay cô. Đây là cái thứ mấy? Cô cười gợn một tiếng, nhanh như chớp chạy khỏi bếp. Em đi xem áo phục ở đâu? Em đi xem áo phục ở đâu? Cô kêu lên. Nếu để A Vũ biết cô đã ăn 3 cái pudding thì anh sẽ là cô mất. Lương Hàng Vũ khẽ cười, cầm bánh pudding trên tay, từ từ ăn. Khi anh ăn xong miếng cuối cùng thì nghe vịnh hân gọi tên anh đi ra khỏi phòng khách liền thấy cô chạy từ cầu thang xuống trên người mặc một chiếc váy hoa màu lam a vũ làm sao bây giờ em không kéo khóa được vẻ mặt cô méo máu. em mọc lên rồi cô không nên ăn nhiều bánh bút đinh như vậy anh giúp em kéo lên với được không cô xoay người lại một mảng da trắng hiện ra trước mắt anh chạy dọc xuống lưng khiến anh sững sờ không động lại gì a vũ vịnh hân quay đầu nhìn anh anh sao vậy Dòng anh khang khang Không sao. Không sao. Anh kéo khóa váy cô lên. Nhớ tới những lúc mặc quần áo cho cô ngày xưa. Anh kéo được mấy tức thì không thể kéo được nữa. Chỉ kéo lên đến, đến giữa lưng cô. Kéo không được nữa phải không? Mặc bệnh hơn khổ sở. Hết sau vào. Anh ra lạnh. Cô hít một ngậm khí lớn. Nhưng khóa kéo cũng chỉ kéo thêm được một tấc nữa thôi. Cô tuyên bố bỏ cuộc. Xoay người lại. Ánh mắt phủ một tầng xương. Làm sao bây giờ? Cô rất muốn khóc. Em mập như vậy. Cha sẽ không vui. Nói bậy, À, lau nước mắt ở khóe mắt cô em không mập nhưng quần áo mà không vừa nữa cô khóc thành tiếng nhà vào lòng anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net